Hồi thứ 21. Hùa đảng gian dâm trước nơi cửa huyện, tha người hiếu nghĩa trong chốn nhà hầm. Khi đó chúng đem Diêm bà cùng Đường Ngưu Nhị vào đến huyện quan. Quan huyện nghe nói việc giết người, bèn dỗ dàng ra công đường để hỏi. Chúng dẫn Diêm bà quỳ bên hữu, Đường Ngưu Nhị quỳ bên tả, rồi quan huyện ngồi trên hỏi rằng: "Việc gì, giết người thế nào, nói ta nghe." Diêm bà bẩm, Lão tôi, người họ Diêm, Có con gái tên là bà Tích, Dạo nọ bán cho tống áp ti làm tỳ thiếp, Đến hôm qua con gái tôi cùng Tống Giang uống rượu trên gác, Thì có tên đường Ngưu nhị này đến sinh sự, Rồi ra phố chửi rủa ầm ầm, Cả phố xá ai cũng biết, Sáng hôm nay thấy Tống Giang ở nhà ra phố một lúc, Rồi trở về mà giết chết con gái tôi, Tôi kéo được Tống Giang đến cửa huyện Thì bị tên đường Ngưu nhị này đánh tháo cho đi mất, vậy xin kêu để quan lớn xét cho tri huyện hỏi đến đường ngưu nhị rằng sao thằng kia dám đánh tháo cho kẻ hành hung bẩm quan lớn con không biết đầu đuôi ra sao cả nguyên tối hôm qua con có đến tìm tống áp ti ở đó thì bị mụ này đuổi ra sáng hôm nay con đi bán hàng sớm lại thấy mụ này đường lôi kéo tống áp ti nên con kể đến để can rồi tống áp ti bỏ đi đâu mất thực là không biết chuyện giết người gì hết Quan huyện quát lên rằng: Mày nói láo, Tống Giang là người thành thực quân tử, có khi nào lại giết càng như vậy? Việc này chắc chính mày làm ra. Tả hữu đầu. Tri huyện nói đoạn, liền gọi nha lại lên lấy khẩu cung. Bây giờ Trương Văn Diễn nghe nói là Tống Giang giết con Diêm bà là nhân tình của mình, thì trong lòng tức giận, vội vàng ra lấy khẩu cung mọi người, rồi lại viết đơn giúp cho Diêm bà để kêu Đoạn rồi đem các người biên án và cho gọi trưởng phố và các nhà lân bang đến mở cửa nhà Diêm bà để khám nghiệm xác chết. Khi tới nơi, khám thấy người chết bị mấy nhát dao trên đầu và ở thái dương, còn con dao hành hung thì vứt trên xác. Chúng biên khám, đoạn rồi cho lấy áo quan mà bỏ xác chết vào mà đem ra hoàng tại tự viện rồi đem các người ấy về trình huyện quan huyện xưa nay đối với tống giang rất là tử tế, có ý muốn thoát tội cho tống giang liền bắt đường ngưu nhị ra mà tra hỏi ba bốn lần. đường ngưu nhị nhất định cung rằng không biết đầu đuôi chuyện giết người ra sao cả. tri huyện nói thằng này nửa đêm mày đến nhà người ta mà sinh sự cãi cọ thì tất có can thiệp đến đây. đường ngưu nhị lại kêu bây giờ con chỉ tìm tống ác ti có chút việc, chứ thật không có ý gì hết tri huyện quát lên rằng nói lạ tả hữu đâu đem đánh nó xem quan huyện vừa nói dứt lời thì hai tên lính như hùm như beo đổ ra trói đường ngưu nhị đánh đến ba bốn mươi roi đường ngưu nhị tuy bị đau nhưng vẫn cứ khăng khăng nói một mực như trước khi ấy quan huyện cũng biết rằng không phải tự đường ngưu nhị song nhất tâm định cứu cho tống giang được thoát liền lấy hạng gông lớn gông đường ngưu nhị lại rồi giam vào nhà giam trương văn diễn lên công đường bẩm với quan huyện rằng đã đành quan xử thế song việc này hiện còn có con dao bên cạnh người chết là con dao của tống giang về thế nào cũng phải bắt tống giang đến hỏi thì mới biết đoan đích được quan huyện bị trương văn diễn kêu đi kêu lại không thể nào mà im được bất đắc dĩ phải sai người đi bắt tống giang Sao bắt không được Tống Giang lại phải bắt mấy người lân bang đến hỏi, thì ai cũng khai Tống Giang đi đâu mất không thấy đâu cả. Trương Văn Diễn lại bẩm với quan huyện rằng: Phạm nhân là Tống Giang đã trốn đi mất. Song hiện còn bố là Tống Thái Công và em là Tống Thanh ở trong thôn Trang, vậy xin đến đó bắt bố cùng em phải đến quan, rồi lặt hạng cho đi tìm phạm nhân để đem về nộp, thì hắn không còn trốn đi đâu được nữa quan huyện nghe nói biết rằng phải lẽ, xong chủ ý cốt tha cho Tống Giang, nên cứ dùi rằng đổ tội cho đường ngư nhị, để sau sẽ kiếm kế mà gỡ dần ra. Ai ngờ Trương Văn Diễn cố lòng thu xếp gian án, rồi lại xúi dục Diêm Bà đến kêu nài mọi lẽ, làm cho quan huyện không còn thể nào mà bỏ im đi được, đành phải thảo công dân, sai ba tên lính đến Tống Gia Trang, để bắt Tống Thái Công và Tống Thanh khi bà tên lính đi đến tống gia trang, tống thái công ra đón tiếp mời vào thảo đường, rồi mấy người lính đưa công văn ra cho tống thái công xem. tống thái công xem xong bảo với bọn lính rằng: xin các bác hãy ngồi chơi để tôi thưa chuyện. nguyên lão tôi từ thuở trước vẫn chăm chỉ việc canh nông, quanh năm trong non giường ruộng ở đây để kiếm kế sinh nhai, không hề có điều gì trái phép. còn như thằng con bất hiếu là tống giang thì nó vẫn ngỗ nghịch từ thuở nhỏ, không chịu theo giữ phép nhà mà nhất định đi làm lại. Sao tôi càng dán nó cũng không nghe, nên mấy năm trước tôi đã đến quan để trình sự ngỗ nghịch của nó và xin xuất tịch tên nó không nhận là người ở trong trang này nữa. Từ đó nó vẫn ở đâu ngoài huyện còn tôi đây cùng con là Tống Thanh vẫn làm ăn quanh quẩn trong chốn thôn ở gần đây. Hai đằng tịnh không có điều gì can thiệp đến nữa. Tôi lại e khi nó làm gì trái phép mà liên lụy đến tôi, cho nên tôi có xin chữ quan trước về cho để làm bằng chứng hiện còn giữ ở đây, để tôi lấy ra cho các bác sau lại mà đem về trình quan. Bọn lính chốn xưa nay có lòng tử tế với Tống Giang, và thấy Tống Thái Công đã có bằng cớ, không can thiệp gì đến Tống Giang. Thì cũng không tội chi mà bới vẽ thêm rầy, liền nói với Thái Công rằng, Dân, nếu cụ đã có giấy má như vậy, thì xin cho chúng tôi sao lại để đem về trình nguyện cho xong. Tống Thái Công nhất diện sai người giết gà dịch làm cơm để thiết đãi bọn lính, nhất diện đem giấy ra cho bọn ấy sao, rồi lại đưa 10 lạng bạc ra để tiễn. Xong đâu giờ đấy chúng liền từ giả thái công trở về huyện bẩm với quan trên mọi lẽ và đưa bản giấy sao ra để trình quan huyện cũng không có lòng nào muốn bắt tống giang nay thấy báo về vậy thì cũng lấy làm vừa ý mà bảo chúng rằng ông lão ấy có giấy quan làm bằng đây giả chăng tống giang cũng không còn có thân thuộc nào nữa thì truy nã vào đâu cho được bây giờ chỉ còn một lẽ treo thưởng ngàn quan tiền để yết thị đi các nơi cho người ta bắt giúp mà thôi. Trương Văn Diễn lại suối diêm bà làm bộ rủ rượi lăn khóc mà kêu lên với Quan huyện rằng việc ấy thực là tống thanh còn giấu diếm tống giang ở trong nhà. Xin quan lớn thương đến thân già mà cứ cho đi bắt tống giang đến đây. Quan huyện quát lên rằng ba bốn năm trước phụ thân nó đã lên cáo tội ở quan để trút tịch đi rồi. Hiện có giấy quan phê ở đây, còn bắt thế nào nhà người ta được nữa diêm bà lại kêu rằng bẩm quan lớn ở đây ai không biết anh ta là hiếu nghĩa hắc tam lang vậy giấy này chắc là giả mạo xin tướng công xét kỹ lại cho bây nói lạ hiện có chữ và ấn tính của quan trước phê cho mà mày bảo giả mạo thế nào diêm bà thấy quan truyền vậy thì rên rỉ khóc lóc mà rằng việc mạng người là to nếu tướng công không xét cho thì tôi xin lên châu phủ tôi kêu lên để quan trên xét còn tôi chết quan khổ lắm bây giờ trương văn diễn lại ở ngoài kêu luôn với quan Quyện rằng việc này nếu tướng công không cho người đi thì mũi này tất lên kêu ở thượng ti bây giờ lỡ ra quan trên có đòi đến thì khó lòng mà trả lời sao được quan huyện nghe nói không biết làm thế nào được Đành phải cho Thảo công dân, sai chu đồng lôi hoành đem lính đến Tống Gia Trang mà dây bắt Tống Giang. Hai đô đồ lĩnh công dân đem 40 tên lính đến Tống Gia Trang. Tống Thái Công nghe báo dội dàng ra để nghinh tiếp. Lũ chu đồng bảo với Thái Công rằng, Xin Thái Công tha lỗi, chúng tôi dân lệnh quan sai đến đây để bắt Tống Giang. Vậy Tống Giang ở đâu, xin Thái Công cho biết. Tống Thái Công đáp, Xin nhị vị đô đầu xét cho. Thằng nghịch tử Tống Giang đối với tôi không có can thiệp gì hết. Hiện trước tôi đã có giấy kêu quan quan đã phê cho làm bằng. Trong mấy năm nay, nó đã lập ra sổ bộ khác, không còn ở đây với tôi, và cũng không về đến đây bao giờ. chu Đồng nói, đã đành như vậy, song chúng tôi là kẻ làm công, cứ theo giấy bắt người. Vậy không biết rằng trong trang có ai hay không? Cũng phải cho chúng tôi khám hết một lượt, rồi mới về bấm quan được. Nói xong liền cho binh bổ dây khắp bốn mặt gia trang, rồi tự đứng canh trước cửa, mà bảo lôi hoành vào khám tìm một lượt. Lôi hoành đi vào trong trang, tìm khắp cả đằng trước đằng sau, rồi ra bảo với chu Đồng rằng, Thật ở trong trang không thấy. Chu Đồng nói, Tôi chưa được vào khám thì chưa lấy gì làm chắc. Vậy bác hãy giữ ngoài cửa đây, để tôi vào khám kỹ lại lượt nữa xem sao. Tống Thái Công nói Lão tôi là một người biết pháp luật Có khi nào dám giấu ở trong trang chu Đồng nói Cái đó là mệnh lệnh bề trên Tất chúng tôi phải làm cho tới nơi tới chốn Xin Thái Công đừng trách Dần Xin ngài cứ tự tiện mà làm chu Đồng lại dặn lôi hoành rằng Lôi đôi đầu hãy giữ Thái Công ở đây Đừng để Thái Công trốn đi mới được Nói xong đi sọc vào trang dựng thanh đao xuống bên vách khép cửa lại rồi đi thẳng vào điện thờ phật của tống thái công tới đó chu đồng nhắc giường thờ để qua một bên mở tấm cửa dưới mặt đất lên rồi vớ lấy cái đầu thừng ở dưới cánh cửa đập một cái thật mạnh thì nghe có tiếng bon bon ở dưới rồi thấy tống giang ở trong hầm đi ra tống giang trông thấy chu đồng thì giật mình kinh sợ chu đồng liền bảo tống giang rằng công minh ca ca ơi Kaka đừng tưởng là tiểu đệ đến bắt đâu. Vì ngày trước có khi đánh chén với nhau, Kaka thường nói với tôi rằng trong phật đường nhà Kaka có một cái hầm trên bày bàn thờ tam thế phật và có để cánh cửa bằng đất. hệ có việc gì khẩn cấp là chui vào đó ở. Bởi vậy nên tiểu đệ mới biết được chỗ này. Hôm nay quan huyện sai Lôi hoành cùng tiểu đệ đến đây cũng là sự bất đắc dĩ phải che mắt thế gian cho xong chuyện. Chưa quan huyện. Thật có lòng vì nể ca ca lắm. Chỉ vì con mụ già ấy nó bị thằng Trương Văn Diễn xúi dục lên quang. Nếu quan không xét, thì nó đến tận châu phủ để kêu. Bởi vậy nên phải sai chúng tôi đến đây để bắt. Lúc nãy lôi hoành vào đây, tôi chỉ sợ lỡ gặp ca ca mà hắn lại không biết cách để chu toàn thì nguy lắm. Nhân thế tôi phải chạy vào đây để báo cho ca ca biết. Ở đây tuy cũng được, nhưng không phải là chỗ an thân. Vì sợ khi có kẻ biết được đến đây Thì bây giờ làm sao cho tiện Tống Giang nói Tôi đã nghĩ đến quảng đó Ai ngờ lại được hiền huynh chu toàn cho Bằng không thì Tống Giang tất bị bắt chứ không chơi Thôi bây giờ huynh trưởng phải tìm chỗ khác mà lánh mình mới được Ta đã nghĩ kỹ Chỉ có ba chỗ yên thân được Một là nhà tiểu toàn phong Sài Tiến Ở quận Hoành Hải bên Thương Châu hai là tiểu lý quản Hoa Vinh Ở trại Thanh Phong bên Thanh Châu Và ba là nhà khổng thái công ở trên núi Bạch Hổ Khổng thái công có hai người con trai Người con trưởng là Mao Đầu Tinh Khổng Minh Và người thứ tên là Đạt Quả Tinh Khổng Lượng Thỉnh thoảng dẫn đến huyện đây chơi với tôi Chỉ có ba chỗ ấy Nhưng chưa biết rằng đi chỗ nào cho tiện huynh trưởng nên nghĩ mau mau Liệu đi đâu thì đi ngay đi Chứ để chậm trễ thì khốn Còn các việc quan tư ở đây Xin nhờ huynh giúp cho Nếu có cần gì, dàn lụa đưa đón các nơi đâu, thì xin cứ cho đến đây mà lấy. Việc ấy, huynh trưởng cứ phóng tâm, tôi xin cán đáng được, huynh trưởng nên liệu kế mà đi đi. Tống giang tạ ơn chu Đồng rồi đi vào trong hầm, chu Đồng liền đẩy cánh cửa đất lại, rồi nhắc giường thờ kê lại tử tế, mà lấy đao trở ra. Khi ra tới ngoài, chu Đồng bảo với Lôi Hoành rằng, tôi tìm khắp lượt, quả nhiên không thấy đâu chẳng hay ta bắt thái công đem đi có được không lôi hoành nghe chu đồng nói lấy làm ngạc nhiên mà nghĩ thầm rằng mọi ngày chu đồng đối với tống giang vẫn là tử tế sao ngày nay hắn lại toan xử như vậy? hay là trong bụng hắn đã đổi khác đi chăng nếu hắn còn nhắc đến câu ấy thì ta phải liệu sao mà cứu giúp thái công mới được đoạn rồi hai người thu gọi lính lại mà cùng đi vào thảo đường tống thái công vội vàng sai làm rượu để khoản đãi Chu đồng gạt đi mà rằng. Thái công đừng cho ăn uống nữa. Xin mời Thái công cùng Tứ Lan đi đến huyện một thể. Lôi hoành hỏi Thái công rằng. Sao không thấy Tứ Lan ở nhà đây? Thái công nói. Tôi mới xài nó sang thôn gần đây để đánh ít đồ dùng làm ruộng không có ở nhà. Còn thằng Tống Giang thì ba năm trước tôi đã kêu quan xóa sổ, không còn ở trong trang đây. Hiện có giấy quang phê làm chứng kìa. Chu đồng nói, cụ nói vậy không xong, chúng tôi dân lệnh quan huyện đến đây bắt hai ông con nhà cụ, vậy thế nào cũng phải đến huyện mới được. Lôi hoành can chu đồng rằng, "Chu đô đầu, bắt nghe tôi nói, tống Áp ti tuy nhiên phạm tội, nhưng ở trong tất có duyên cớ làm sao, chứ chưa chắc đã là tử tội. Huấn chi thái công đây lại có văn thư ấn tín làm bằng, cũng không phải là giả mạo gì, vậy chúng ta nên nghĩ đến tình với Áp ti khi trước mà che chở mới được. Này ta cứ sao tờ giấy này để về trình quan xem sao đã. chu Đồng nghe nói liền đáp rằng, Bác nói vậy thì tôi cũng không nỡ nào làm ác nghiệt cho đành. Tổng Thái Công bèn đứng dậy tạ ơn hai người, Rồi sai người nhà dọn rượu lên thiết Và đưa hai mươi lạng bạc lên tiễn chu Đồng và lôi hoành. Hai người nhất định không nhận, Sao giao cho bọn thổ binh mỗi người chia nhau một ít đoạn rồi sao lấy giấy má cẩn thận mà cùng nhau từ tả tống thái công để về huyện. Khi tới huyện, hai đôi đầu đem căng do trình lên với quan huyện rằng: Chúng tôi dân lệnh đến đó để dây bắt gia trang, tìm trước tìm sao tịnh không thấy tung tích đâu hết. Tống thái công thì hiện đương bị cảm nằm đó, nghe chừng nguy cấp đến nơi còn tống thanh thì nghe đâu đi từ tháng trước tới nay chưa về. nhân vậy chúng tôi sao giấy tờ Thái công trình quan khi trước để đem nộp. tri huyện nghe nói biết rằng tống giang đã trốn thoát được rồi thì cũng không cần làm chi cho phiền nhiễu, liền nhất diện cho thảo giấy trình lên bản phủ. và nhất diện thảo công dân tự đi các nơi. bây giờ các người có hàm ơn với tống giang khi trước đến nói với trương văn diễn để im thôi việc ấy đi. Trương văn Diễn phần thì nể lời chúng nói, phần thì tự mình khi trước cũng có chịu ơn của Tống Giang. Còn như bà Tích thì cũng chết đi rồi, cũng không làm sao được nữa. Nhưng đó cũng đành bỏ mặt mà không nói làm gì. chu Đồng lại kiếm ít tiền đưa cho Diêm bà khuyên giải, không cho lên Châu Phủ để kêu nài chi nữa. Còn các nơi Châu Phủ thì chu Đồng đã sai người đưa tiền đến đút lót cẩn thận, không còn đâu đòi hỏi lôi thôi lại được quan huyện dẫn thành hết lòng che chở nên chỉ xuất một ngàn quan tiền thưởng mà thảo công giang tự đi truy nã các nơi còn đường ngưu nhị thì kết án là cố tha phạm nhân bắt đánh hai mươi trượng đầy ra ngoài năm mươi dặm và các người liên can diệt ấy đều cho về an cư lập nghiệp nói về nhà tống giang vốn là một nhà làm ruộng vì có sao mà có hầm như vậy nguyên thời nhà tống khi trước Làm quan dễ mà làm lại rất khó. Trong triều đình vô đạo, các gian thần xàm nịnh đều lộng hành chuyên quyền. Cứ kẻ thân thì dùng, kẻ có tiền thì cất. Bởi vậy mà làm quan rất dễ. Còn như làm lại ví dụ một chức áp ti này, nếu có lỡ phạm tội gì. Nhẹ thì chạm mặt đầy đi xung quân những chốn xa, mà nặng thì biên tịch gia tài, chém ngay lập tức. Bởi vậy phải dự bị một nơi ẩn mình từ trước, lại còn sợ khi liên lụy đến bố mẹ, nên bố mẹ phải làm một giấy thư trình ở quan để lấy chữ quan phê làm chứng như thế. Bây giờ lôi Hoành Chu Đồng đi rồi, Tống Giang liền ở trong hầm bò ra mà nói với Tống Thái Công rằng: Hôm nay Sở Dĩ con được thoát tội là nhờ có Chu Đồng là người tử tế, vậy ơn ấy không bao giờ quên được. Duy anh em con thì ngày nay tất phải tìm nơi lánh nạn xa xôi, rồi sau này hoặc có được tha, thì bây giờ chúng con mới có thể về nhà được. Vậy nay thân phụ ở nhà, xin thân phụ sai người đưa tiền cho chu đồng, để nhờ ông ta nói lót các nơi, và tư cấp cho mụ diêm bà một ít, để nó khỏi lên thượng ti kêu khiếu lôi thôi. Thái Công nói, hai anh em con cứ thu xếp ra đi, phải cẩn thận, Rồi đến đâu thì cứ viết giấy về đây cho ta biết Còn ở nhà mặt ta lo liệu Các con không phải bận lòng Chiều hôm ấy Tống Giang cùng Tống Thanh thu thập hành lý Rồi đầu trống canh tư sáng hôm sau Dậy sớm sắp sửa ra đi Tống Giang đầu đội nón chiên trắng Mình mặc áo đoạn trắng Thắt dây lưng theo Chân đi đôi giày gai Còn Tống Thanh thì đeo khăn gói Ăn mặc ra người theo hầu Rồi cùng ra trước thảo đường để bái biệt Thái Công. Tống Thái Công rơm rớm hai hàng nước mắt mà dặn rằng, Hai con đi đây muôn dặm xa xôi. Chớ nên nghĩ điều chi cho phiền não. Tống Giang Tống Thanh cùng dâng lời, Rồi dặn dò trang khách, Phải sớm khuya hầu hạ Thái Công, Chớ để có một điều gì trái đạo. Đoạn rồi hai anh em đều dắt đau lưng, Giác thanh đao lớn mà cùng nhau từ giả gia trang Thanh đao thẳng chống lên đường Giang hồ một gánh tuyết sương lưng trời Bốn phương non nước mù khơi Cánh hồng bay bổng tuyệt vời từ đây Bây giờ đương độ thu tàn đông tới Hai anh em Tống Giang vừa đi vừa bàn với nhau Không biết đi đâu cho tiện Tống Thành nói với Tống Giang rằng tôi nghe thấy tiếng đồn ở quận hoành hải bên thương châu có sài đại quan nhân là dòng dõi đại chu hoàng đế khi xưa mà chưa được bái yết bao giờ thấy nói ông ta là một người trọng nghĩa kinh tài hay kết nạp bọn giang hồ cứu giúp người nguy bách thật là một mạnh thường quân đời nay hay là anh em ta thử đến đó xem sao tống giang đáp rằng trong bụng ta cũng nghĩ như vậy mọi khi ông ta vẫn thường thư từ đi lại với ta luôn Nhưng cũng chưa được gặp bao giờ nay nhân tiện ta đến đó Hai người bàn định xong rồi Liền lên đường đi về lối Thương Châu Trong khi đi đường Thôi thì lần mò lánh trú Giải nắng dầm mưa Ăn có khi phải bát của người ốm Nằm phải giường của người chết Ở những hàng quán Không dám từ nang Được ít lâu đi tới Thương Châu Hai anh em liền hỏi thăm đến Thôn Trang Sài tiếng Khi tới cổng trang, Tống Giang hỏi thăm trang khách rằng sai đại quan nhân có nhà không? Trang khách đáp Đại quan nhân tôi sang thu thóc ở bên đông trang Đây sang đông trang đường đi xa hay gần Đây sang đó có tới 40 dặm đường Vậy thì đi lối nào được? Trang khách thấy hỏi ân cần liền hỏi rằng Chúng tôi hỏi khí không phải Quý tánh cao danh của ngài là gì? Cho chúng tôi được biết Tống Giang đáp Tôi là Tống Giang, làm áp ti ở quyện dẫn thành tới đây. Trang khách hỏi, có phải ngài là cặp thời vũ Tống áp Ti không? Phải, chính tôi đây. Nếu vậy thì đại quan nhân tôi thường nói luôn đến tên ngài, mà vẫn quán giận là không được gặp. nay ngài đến đây thì tôi xin đưa ngài sang Đông Trang cho tiện. Nói đoạn liền dẫn Tống Giang, Tống Thanh ra đi. Đi bộ 3-4 giờ đã tới Đông Trang. Trang khách dẫn hai người vào một mái đình, mời ngồi đó, rồi đi vào báo với Sài Tiến. Tống Giang cùng Tống Thanh cởi khăn gói, dựng đao vào một bên, và bỏ cả đao lưng ra, rồi ngồi đợi ở trên đình. Được một lát thấy trong trang cửa giữa mở toang ra, rồi thấy Sài Tiến dẫn năm ba người theo hầu, rội vàng ra đón. Khi ra đến tiền đình, Sài Tiến trông thấy Tống Giang. Liền vái sụp xuống đất mà nói rằng Thật là khao khát tiếng ngài quá nổi Mày sao trời lại dung rủi đến đây cho tôi được gặp Thật lòng này vui vẻ biết bao Tống Giang cũng lạy xuống đất mà nói rằng Tôi là thằng tiểu lại ngu dốt Hôm nay đến nương nhờ ngài ở đây Xài tiếng vội vàng đỡ dậy mà nói rằng Hôm qua nhà có qua đèn Sáng nay lại quẹt kêu trước ngõ Về đâu chính là quý huynh dáng lâm tới đây? Nói xong miệng cười tươi tỉnh như người được của vậy. Tống Giang thấy Sài Tiến tiếp đãi trân trọng, thì trong lòng vui mừng, Liền bảo em ra lấy chào Sài Tiến. Sài Tiến đáp lễ xong rồi. Sai người hầu đem các đồ hành lý của Tống Giang để vào phòng bên tây phía trong. Đoạn rồi Sài Tiến dắt tay Tống Giang đi vào nhà chính ở trong, Mời ngồi chơi nói chuyện. Xài tiếng hỏi Tống Giang rằng: Nghe nói huynh trưởng làm việc quan bên huyện dẫn Thành, Sau nay lại rảnh mà đến chơi ở chốn Quan thôn này được? Tôi được nghe tiếng đại quan nhân đã lâu, khác nào như sét đánh ngang tai vậy, lại nhiều khi tiếp được thư từ của ngài gửi đến, trong lòng thật là hâm mộ không biết đến đâu mà kể, nhưng ngặt gì bấy lâu nay chỉ quanh co bận việc tầm thường, nên không sao đến hầu ngài được. Ngày nay cũng vì tài hèn trí kém lỡ xảy ra một việc bất thần, hai anh em nghĩ đi nghĩ lại không có đâu là chỗ nương thân. Xong sao chợt nghĩ đến ngài đây là bậc kinh tài trọng nghĩa, cho nên cùng kéo đến đây để nương nhờ ít bữa. Xài tiếng nghe nói cười mà rằng, xin huynh trưởng cứ yên tâm, dẫu có người phạm tội đến tội thập ác đại tội mà đã đến đây, thì cũng không lo gì cả, không phải là xài tiếng tôi nói hoa. Xong thao hồ cho quan quân truy nã Chưa dễ ai đã dám coi khinh một chỗ tiểu trang ở đây Bây giờ Tống Giang mới đem chuyện giết Diêm Bà Tích Và sự bắt bớ thế nào kể cho sài Tiến nghe sài Tiến cười và nói rằng Nếu vậy thì xin huynh trưởng cứ vững tâm Giấu cho giết một đại thần ở trong triều Hay là cướp ngay tiền ở trong kho tàng Sai tiếng này cũng dám chứa ở đây Nói đoạn mời hai anh em Tống Giang đi tắm rửa rồi lấy ra hai bộ quần áo căng giày sạch sẽ để cho hai người thay. Khi tắm rửa xong rồi, trang khách mang quần áo cũ của hai người vào một phòng kín ở nhà trong để uống rượu. Bây giờ Tống Giang ngồi chính giữa, Sài Tiến ngồi đối diện Tống Giang, còn Tống Thanh vì có anh ngồi ở trên nên phải khiêm tốn mà ngồi về một bên. Ba người ngồi xong thì có mấy người trang khách thân mật, cùng mấy anh chủ quán đứng hầu để lần lượt rót rượu. Trong khi đó sài tiếng mời chào rất ân cần, hai anh em tóm giang lại lấy làm khâm phục vô cùng. Rượu được vài tuần thì ba người cùng đem lòng khát vọng của mình xưa nay mà giải bày cùng nhau rất là vui vẻ. Được một lát sắc trời đã tối, người nhà thắp đèn lên. Rồi Tống Giang từ tạ xin thôi không uống rượu được nữa. Sai tiếng nhất định không nghe, Cố ép cho Tống Giang phải uống. Tống Giang bất đắc dĩ phải dâng lời, Rồi ngồi uống rượu mãi cho đến hết canh một. Bây giờ mới xin được phép đứng dậy đi rửa. Sai Tiến liền sai trang khách, Cầm đèn lồng đưa Tống Giang ra tận khỏi góc nhà bên đông để đi rửa. Tống Giang đứng dậy vừa đi vừa nói một mình rằng, ta phải trốn mấy chén rượu mới được. Nói xong liền sòng sọc, đi xuống dãy nhà ở trước mặt. Bây giờ Tống Giang đã chính choáng hơi men, chân đi không vững, Nên chàng cứ bước liều mà không biết gì hết cả. Khi ấy ở dưới nhà có một đại hán đương bị ngược tật, trong mình lạnh rét khó chịu, liền lấy cái xẻng đựng lửa để gần chỗ ngồi mà sưởi. Và đâu Tống Giang đương say rượu, chân bước lập cập, Dẫm lên phải cái xẻng Làm cho than lửa trong xẻng bắn Tung ra cả lên mặt đại hán kia Đại hán giật mình toát mồ hôi ra Rồi hăng máu nhảy choàn dậy Nắm lấy cánh tay Tống Giang mà quát lên rằng Anh là thằng nào? Ở đâu? dám đến đây mà tiêu khiển với ta Tống Giang cả kinh Lúng túng chưa biết nói làm sao Bây giờ tên trang khách cầm đèn nghe thấy vậy Thì dội vàng chạy lại kêu lên rằng Không được vô lễ ông ấy là vị khách quan rất trọng đại của đại quan nhân đó khách quan với chả khách quan ta đây lúc mới đến cũng là khách quan mà cũng là trọng đại đó thế mà bây giờ sao lại khích mạng ta thế mới biết là mấy người tử tế giữ gìn được lâu nói xong giơ tay toan đánh tống giang người trang khách dội dứt đèn xuống mà xông vào để can giữ lại Đường khi đôi bên vằn co nhau thấy hai ba cái đèn lồng ở đằng kia chạy đến rồi thấy sài tiếng cũng chạy đến mà nói rằng, tôi đi theo Ty không kịp, sao Ty lại lôi thôi ở đây? tên trang khách liền đem chuyện tống giang dẫm phải xẻng lửa mà thuật lại cho sài tiếng nghe. sài tiếng cả cười mà nói rằng, đại hán không biết gì Ty danh tiếng này hay sao? đại hán đáp rằng, lường lẫy có bằng tống Ty ở huyện dẫn thành ta không? sài tiếng lại cười mà rằng. Bác biết Tống Áp ty không? Tôi chưa gặp mặt bao giờ, nhưng vẫn nghe tiếng cặp thời vũ Tống Công Minh là Tây Hảo Hán đã lâu. Làm sao lại biết được ông ấy là Tây Hảo Hán? Khoan, tôi đã nói xong đâu. Ông ta là người đại trưởng phu có đầu có đuôi, có sao có trước. Tôi chỉ đợi bao giờ khỏi bệnh là đi tìm đến ông ta đó. Bác có muốn gặp ông ấy không? Không muốn gặp thì nói đến làm gì? Sài tiếng chỉ Tống Giang mà bảo Đại Hán rằng, bác ơi xa thì ngàn dặm đường gần thì chỉ trước mặt đó thôi chính ông này là cập thời vũ tống công minh đó đại hán ngạc nhiên nhìn tống giang mà nói rằng không lẽ là ông ta đây tống giang đáp chính tôi là tống giang thật đại hán kia nhìn lại một lượt rồi cúi đầu xuống lạy mà nói rằng không ngờ hôm nay được gặp quân trưởng ở đây tống giang thấy vậy liền hỏi Vì cớ sao mà Đại Hán lại quá yêu tôi như vậy? Đại Hán đáp, Vừa rồi tôi thật vô lễ, Xin Ngài tha lỗi cho, Thật có mắt mà không trông thấy Thái Sơn. Nói đoạn quỳ ngay xuống đất mà không đứng nữa, Mới hay là, Những cơn thức ý xưa nay, Thường là cơ hội cho tay anh tài, Dĩ không trừ bỏ trong gai, Tấm thân sao thoát ra ngoài cơ mi, Ngàn hưu nhắn bạn tu mi, Ở đây càng trải gian nguy càng hùng, Mở gương kim cổ mà trong, Anh hào mấy kẻ cam lòng thân an, Sống không biết mặt giang sơn, Thì con người ấy ai bàn làm chi? Lời bàn của Thánh Thắng Sư kia bá nhà có khúc đàn lưu thủy cao sơn, Sau khi tử kỳ đã chết thì không dạo đàn nữa. Kiến đời sau thuộc chuyện, nghĩ đến đau lòng. Ai không gì đó mà than. Sao ta không được đồng thời, để gặp bá nha, kết bạn tri ân. Hỡi ơi, sao mà nói nghe dễ dàng thế? Vì ta xét đến nghĩa thanh âm rất là di diệu, xét tới rất khó. Xin đừng nói dễ mà biết thẩm âm. So đến văn chương thấy dễ hơn nhiều. Vì trong văn chương đời nay còn dễ xem hơn nửa một tầng, như các sử quan này thử mở con mắt minh nguyệt và dở trái tim châu ngọc. Uống ngọn lưỡi sáng qua, mà giải truyện thủy hữu của thi nại am tiên sinh, thì lựa là phải nghe đàn bá nha, mới phải là nghe tiếng đàn mà biết ý nhã. Đây xem đến án mạng tống giang giết bà tích, tác giả phải dùng đến nhiều bút mực, trăm ngàn cút chiếc. Đưa lại cho Tống Giang một sự giết người. Do lòng văn của tác giả, Muốn làm cho Tống Giang, Phải bỏ giận thành đi đến Thương Châu. Khi đó Trương Tam thì muốn tróc nã, Mà huyện Quang lại muốn dung tha. Nếu khi ấy không có Trương Tam làm thầy dùi cho sọm già, Để huyện Quang đổ tội cho đường ngưu nhị, Há rằng đem những văn tự hồi trên, Để nói về đường ngưu nhị tất cả hay sao? Phải tả Trương Tam để thầy dùi sọm già, Chủ bắt Tống Giang để làm cốt truyện, Mà tả huyện quang với mọi người trong thành, Để hết sức bênh giật Tống Giang, Mà sợ rằng phải đến tróc nã, Để làm thêm văn, Cho đủ câu chuyện. Nếu Trương Tam không thầy dùi, Thì sọm già không thưa kiện, Mà sọm già không thưa kiện, Thì huyện quang chẳng bắt nữa. huyện quang không bắt nữa, Thì Tống Giang không phải trốn, Tống Giang không phải trốn, Thì không đưa ra chuyện võ tòng, câu chuyện phải dính líu nhau như vậy sao người đời xem đến chuyện này còn cứ chê trách quan huyện bực tức trương tam mà còn tự cho mình hiểu nổi bá nha thì than ôi còn biết bá nha là bậc người nào tả hai người chu đồng lôi hoành đều có tâm sự đều có pháp văn lại đều chẳng như nhau mà đều hết sức từng câu đều thoát ý Cùng với khi tha tiểu thiên dương Chính là một dạng kỳ bút Lại là hai dạng kỳ bút Cho nên cái tài của kẻ tài Ta không biết đến đâu mà hạng lượng Hồi thứ hai mươi hai Quận Hoành Hải Xài tiếng tiếp khách Núi Cảnh Dương Gió Tồng đánh cọp Bây giờ Tống Giang Thấy đại hán kia quỳ xuống đất Liền giơ tay đỡ dậy mà hỏi rằng Chẳng hay quý tánh cao danh Túc Hạ là gì, xin cho tôi được biết. sai tiếng chỉ vào đại hán ấy mà bảo với Tống Giang rằng, Bác này người ở huyện Thanh Hà họ võ tên Tồng ở giai thứ hai, đến chơi đây đã một năm nay đó. Tống Giang cả mừng mà rằng, xưa này vẫn thường nghe tiếng giỏi nhị lan, mà ai ngờ lại dơ vẫn gặp đây, cái cơ hội ấy rất là hiếm có, vậy xin đón lên nhà để nói chuyện một thể. Tống Giang lấy làm vui mừng, liền dắt tay võ tòng cùng đi lên trên nhà, rồi bảo em là Tống Thanh ra chào. Xài tiếng mời võ tòng vào ngồi dự tiệc. Tống Giang có ý mời võ tòng cùng ngồi ngang hàng, song võ tòng nhất định không nghe mà ngồi vào ghế thứ ba. Xài tiếng sai người nhà dọn lại bàn tiệc, rồi hết sức khuyên mời ba người xơi rượu. Bây giờ dưới bóng đèn sáng. Tổng Giang nhìn rõ mặt Võ tòng là một người hiên ngang khác chúng, thì trong lòng càng vui vẻ bội phần. nhưng lại hỏi Võ tòng rằng, Nhị Lan làm sao cũng quanh quẩn đến đây. Võ tòng đáp rằng, Nguyên tiểu đệ khi ở Thanh Hà có cãi nhau với một anh làm việc quan rồi nóng tiếc lên đến anh ta một đấm nằm giật ra đó. Tiểu đệ chắc rằng thế nào anh ta cũng chết mà liên lụy đến thân, nên phải chạy sang sài đại quan nhân đây để mà lánh mặt tới nay đã hơn một năm rồi sau tiểu đệ hỏi thăm thấy nói là anh ta không có việc gì hết liền muốn trở về qua làng rồi đi sang tìm đến ca ca về đâu là bị sốt nằm ở đây chưa sao đi được giờ rồi tiểu đệ đương sốt rét ngồi sưởi, thì gặp ca ca dẫm phải cái xẻng lửa làm cho tiểu đệ giật mình toát cả mồ hôi có lẽ lại khỏi cả bệnh sốt Tống Giang nghe nói cả mừng, cùng ngồi uống rượu với nhau đến canh ba mới tan. Đoạn rồi Tống Giang dắt Võ Tòng xuống Tây Hiên để cùng ngủ. Sáng hôm sau, xài tiếng xài giết dê mỗi lợn để khoản đãi Tống Giang mà lưu giữ ở đây. Cách mấy hôm sau, Tống Giang lấy tiền nhờ người may quần áo cho Võ Tòng mặc. Xài tiếng thấy vậy liền lấy ra một hòm giải, đoạn sai thợ ở trong nhà may áo. May xiêm cho tất cả ba người, mà không dám để cho thiệt hại đến tiền của Tống Giang. Nguyên Võ Tòng từ khi mới đến ở đó, xài tiếng cũng khoảng đãi tử tế, không có chút gì trễ nải. Duy tính khí Võ Tòng là người chướng trực, mỗi khi đánh chén say vào, thì lại hay sinh sự với người nhà, người cửa. Lỡ ra anh nào có điều gì sơ xuất, là thượng cắn tay hạ cắn chân liền đánh đá luôn ngày mà không nể anh nào cả. Bởi vậy bọn người nhà không ai bằng lòng với võ tòng, mà thường khi lại đem chuyện lên để nói cho sài tiếng biết. sài tiếng thấy vậy thì cũng không có lòng nào khinh bỉ đuổi đi. xong từ đó cách tiếp đãi cũng dần dần không được chu tất như là khi trước nữa. ngày nay may được có tống giang đến đây, hàng ngày lại bạn bè tiếp đãi với võ tòng, làm cho võ tòng cũng hả vui trong dạ mà khỏi cả bệnh xưa. Ở đó được 15 hôm, thì Võ Tông có ý muốn trở về làng để thăm anh cả. song sài tiếng cùng Tống Giang cố giữ lại mà không cho đi. Võ Tông nói với hai người rằng, Tôi còn có anh cả ở nhà, mà lâu nay không thấy có tin tức gì đến đây, vậy thế nào cũng xin về qua mới được. Tống Giang nói, Nếu quả là Nhị lang có lòng muốn về Thì cũng không nên cưỡng mà lưu lại Xong có lúc nào rảnh rỗi Thì lại xin mời đến đây Để xem cơ hội ra sao Võ tòng dâng lời Mà cảm tạ Tống Giang Sai tiếng lại lấy một ít tiền bạc Đưa tiễn Võ tòng. Võ tòng tạ ơn mà rằng Chúng tôi ở đây đã lâu Thật là phiền nhiễu đại quan nhân lắm lắm Nói đoạn thu xếp khăn gói hành lý Để sắp sửa ra đi Sài tiếng lại đặc biệt tiễn hành, mấy người chè chén trò chuyện với nhau, đến khi quá vui, rồi võ tòng mới xin bái biệt để đi. Bây giờ võ tòng, mình mặc áo trừ đỏ mới, đầu đội nón chiên trắng, lưng đeo khăn gói, tay xách gậy mà từ biệt mọi người để lên đường. Trong khi sắp sửa ra đi, Tống Giang còn cầm lại, rồi chạy về phòng, lấy mấy lạng bạc, dắt vào lưng mà bảo với võ tòng rằng tôi xin đưa chân hiền đệ đi một quảng cho vui nói đoạn võ tòng từ biệt xài tiếng ra đi hai anh em tống giang cũng xin phép để đi tiễn chân một thể ba người ra khỏi đông trang được độ dăm bảy dặm đường võ tòng liền quay lại vái tống giang mà rằng tới đây đã xa rồi xin huynh trưởng trở về kẻo xài đại quan nhân mong đợi tống giang đáp rằng Để tôi đưa chân hiền đệ một quãng nữa có hại gì. Nói đoạn ba người lại cùng đi cùng nói chuyện với nhau. Vào khoảng hai ba dặm đường nữa, tống Giang lại cầm tay võ tòng mà rằng, Tôi xin đưa chân đến chỗ Tửu điếm ở bên đường cái kia, Để ta cùng uống với nhau mấy chén rượu nữa, Rồi ta sẽ trở về. Đoạn rồi ba người cùng dấn bước đến chỗ Tửu điếm bên đường. Khi tới nơi, Tống Giang ngồi đầu bàn dưới, còn Tống Thanh thì ngồi một bên, rồi tử bảo dọn rượu lên ba người cùng uống. Bây giờ mặt trời đã xế non tây, Võ Tông liền nói với Tống Giang rằng, "kaka ca ca đã có lòng hạ cố mà không bỏ nhị lan này, thì xin ca, ca nhận cho bốn lạy để bái nghĩa làm quynh." Tống Giang rất lấy làm vui mừng, liền nhận bốn lạy của Võ Tông rồi lấy ra một đỉnh 10 lạng bạc đưa tiễn võ tòng võ tòng từ chối không lấy mà rằng cái đó xin để ca ca chi dụng tống giang nói hiền đệ bất tất phải từ chối nếu hiền đệ không lấy thì ta không dám nhận làm anh em võ tòng bất đắc dĩ phải nhận lấy mà bọc vào khăn gói tử tế tống giang lại lấy ít tiền lẻ ra để tính trả tiền rượu đoạn rồi võ tòng cầm lấy gậy mà cùng nhau đứng dậy đi ra ngoài tửu điếm. Khi ra tới cửa, võ tòng lại gạt lệ bái biệt mà đi, còn hai anh em tống giang thì đứng trước cửa hàng, trông theo mãi, đến khi người xa xa quất, mới cùng nhau lui gót trở về. Trong chừng trời đổ non Tây, anh hùng này lúc chia tay cũng sầu. Rồi đây một bước xa nhau, kinh trời động đất, Biết đâu có người Bây giờ Tống Giang cùng Tống Thanh trở về đến nửa đường Thì gặp Sài Tiến cưỡi ngựa Và sau lưng dắt hai con ngựa đi không để ra đón Tống Giang trông thấy cả mừng Liền cùng nhau lên ngựa giống cương cùng về trang diện Đoạn rồi Sài Tiến lưu hai anh em Tống Giang cùng ở đó Mà cung phụng rất là tử tế Võ tòng từ khi bái biệt Tống Giang, đi được mấy thôi đường thì trời đã tối, liền tìm vào một tiểu điếm để nghỉ. Sáng hôm sau cơm nước xong rồi lại một mình ra đi thật sớm. Chàng vừa đi vừa nghĩ thầm trong bụng rằng, xưa nay chỉ nghe tiếng bọn giang hồ nói cặp thời vũ Tống Công Minh mà không được gặp. Ngày nay mới biết là quả nhiên danh bất hư truyền. Kết giao được một người như vậy để làm anh em, thật cũng khỏi phí một đời hảo hán. Võ tòng nghĩ như vậy thì trong lòng cũng lấy làm vui vẻ Và hâm mộ vô cùng Cách vài hôm sau Một hôm vào khoảng quá trưa Chàng đi tới gần địa hạt huyện Dương Cốc Nghe trong bụng cũng có đôi phần đói khát, Muốn tìm vào tửu điếm để ăn Chợt trông thấy trước mặt Có một ngôi hàng rượu Trước cửa cắm lá cờ chiêu bài Viết mấy chữ rằng Bà chén không qua được núi Chàng ta thấy chị liền xăm xăm đi vào hàng, kiếm ghế ngồi và dựa gậy vào một chỗ, rồi gọi nhà hàng lấy rượu. Bây giờ thấy chủ hàng mang ra ba cái chén, một đôi đũa và một đĩa rau chín, đặt lên trên bàn. võ Tồng cầm chén rượu uống một hơi, rồi bảo với chủ hàng rằng, Cái rượu này tốt, uống vào dễ chịu lắm, chủ nhân có thức gì nhắm, đem lại đây. Chủ hàng đáp, Hàng tôi chỉ có thịt bò chín thôi. Được, thái dạy ba cân thịt, đem đây nhắm rượu. Chủ hàng dâng lời ra thái hai cân thịt, để vào một cái đĩa lớn đem lên, rồi lại rót ra thêm một chén rượu nữa. Gió tòng nói, rượu ngon, lại rót thêm một chén nữa là ba. Khi uống xong, chủ hàng cất rượu đi mà không rót nữa. Gió tòng liền vỗ bàn mà kêu lên rằng, Nhà hàng sao không rót rượu nữa ra đây? Nhà hàng đáp Ngài xơi thịt nữa thì tôi đem lên thôi Ta uống rượu nữa Và thái thịt lên đem một thể Ngài cần thịt Thì tôi xin thái thêm Chứ rượu thì tôi không bán nữa Quái lạ Sao không bán rượu cho ta nữa? Ngài có trông thấy trên cửa tôi ít rằng Ba chén không qua được núi không? Thế nào là ba chén không qua được núi? Rượu của tôi đây đâu phải là rượu của quê nhà, nhưng cũng không kém gì các thứ rượu tâm. Phàm ai đến hàng này uống vào ba chén là say ngay, không thể nào qua được núi. Bởi vậy nên bao nhiêu người tới đây cũng chỉ uống ba chén, mà không ai gọi lấy thêm bao giờ. Võ Tòng cười mà rằng, Vậy sao ta uống hết ba chén cũng không thấy say? Thứ rượu của tôi gọi là rượu thấu bình hương, là thơm thấu ra ngoài bình lại gọi là rượu xuất môn tảo nghĩa là mới uống vào thì ngọt như rượu nếp rồi một lúc ngã say người ra thôi đừng nói khoác không rót ba chén nữa đây thì không trả tiền nữa chủ hàng thấy võ tòng quả nhiên chưa có gì là say liền lấy rượu rót thêm ba chén cho võ tòng uống võ tòng uống lại khen rằng rượu tốt thật chủ hàng ơi ta uống chén nào trả tiền chén đó cứ rót ra đây cho ta Chết rồi, ngài chớ uống liều như vậy, rượu này say chết người, không ai mà chữa được đâu. Thôi anh đừng nói láo, anh có bỏ thuốc mê vào đó thì ta đây cũng có mũi chứ. Chủ hàng không biết làm thế nào được, lại phải rót ra ba chén nữa. Gió Tồng lại gọi lấy thêm hai cân thịt nữa lên, rồi uống luôn mấy chén rượu, ra dáng khoái hoạt vô cùng. Khi uống hết mấy chén rồi... Gió Tòng bỏ ra ít tiền lẻ để bàn, rồi gọi chủ hàng đến mà bảo rằng, anh thử xem tiền tôi có đủ trả tiền rượu không. Chủ hàng đếm thấy nhiều tiền liền đáp rằng, đây còn thừa của ngài, để trả lại ngài. Không cần trả lại, cứ rót rượu ra đây là được rồi. Ngài muốn uống nữa, đây cũng còn đến dăm sáu chén, nhưng chỉ sợ ngài không uống được thôi. Có dăm sáu chén thì cứ mang tất cả ra đây chủ hàng nghe nói liền đáp rằng ngài to lớn thế này mà ngã lăn ra đó thì ai nâng dậy được võ tòng cười mà rằng ta lại cần đến anh nâng đỡ dậy thì không phải là tay hảo hán chủ hàng nghe nói mặt lòng nhất định không đem rượu ra bán nữa võ tòng nổi giận lên mắng rằng ta không thèm uống bịch của các ngươi các ngươi đừng trêu tức lão gia mà lại tan cả nhà bây giờ Chủ hàng nghĩ thầm trong bụng, anh này đã chín choáng rồi, mặt thay hắn ta, chẳng dây vào làm gì nữa. Nghĩ Đoạn liền đem rượu ra rót luôn năm sáu chén cho Võ tòng uống. Võ tòng uống xong, tính tất cả trước sau có tới 18 chén rượu, liền vớ lấy gậy đứng phắt dậy mà nói rằng, "Nào ta có say gì đâu." Nói đoạn đi ra đến cửa lại cười ha hả lên rằng, <cười> nào ta có say gì đâu, vậy mà chả nói rằng ba chén không qua được núi. Đoạn rồi dắt gậy chạy xong đi. bây giờ chủ hàng chạy ra gọi lên mà bảo rằng, Này, ông khách đi đâu đó? Giả Tòng nghe nói đứng dừng lại mà rằng, gọi ta làm cái gì? Ta có thiếu tiền của anh đâu mà gọi? Tôi gọi vì có lòng tử tế đó thôi. Ông hãy vào nhà tôi mà xem giấy của quan Yết Thị đã ít thị gì hiện nay ở trên núi cảnh dương có một con cọp rất lớn cứ đến chiều là ra đón ở đường để hại người qua lại xưa nay giết hại đã có tới 23 tên hảo hán mà chưa ai làm sao trị nổi bởi vậy quan trên đã nghiêm sức cho bọn săn bắn đi lùng bắt và yết giấy cho các hành khách tất phải đợi nhau kết thành một tuổi trong khoảng giờ tỵ giờ ngọ giờ mùi tức khoảng trưa thì mới được đi qua núi. Còn buổi sớm chiều hôm, già khách đi một mình, thì cấm không cho đi qua đó. Nhưng thế rồi sợ ông đi có một mình mà lại gần tối rồi, lỡ ra thiệt đến tính mạng thì nguy. Vậy bất nhược, ông hãy tạm nghỉ ở nhà hàng tôi, để đợi sáng mai có đông người rồi sẽ đi mới được. Võ Tổng nghe nói cười mà đáp rằng, Ta đây người ở huyện Thanh Hà. Xưa nay đi qua núi Cảnh Dương này ít ra cũng có dài mươi lần. Nào có thấy ai nói đến chuyện beo cọp gì đâu. Anh đừng dở đến chuyện đó mà lòe ta mới được. Mà cho hẳn có cọp nữa thì ta đây nào có sợ gì. Nhà hàng nói, đó là lòng tốt của tôi, tôi muốn cứu ông. Nếu không tin thì lại xem bản yết ở đây thì biết. Võ tòng gạt phắt đi mà rằng, thôi đừng nói nữa, dù có cọp thật đi nữa lão gia đây cũng không sợ anh định giữ ta ở lại đêm nay cướp tiền hại ta rồi lại đem cọp ra lòe ta hay sao chủ hàng lấy làm bực mình liền đáp lại rằng ông không biết lòng cho tôi được thôi tùy ý không tin thì cứ đi đi nói xong lắc đầu ra vẻ tức mình mà trở vào nhà võ tòng lại điềm nhiên Dắt gậy lên vai bước khoác đạt lên núi cảnh dương Đi được bốn năm dặm đường, đến chỗ chân núi, thấy bên đường có một cây lớn gọt trắng một quảng vỏ bóp viết mấy hàng chữ lên trên. võ tòng đứng lại ngửa mặt lên xem, thì thấy chữ yết rằng. Trên núi cảnh dương có con cọp lớn hại người, dạy phàm có khách thương qua lại, tất phải đợi đến giờ tỷ giờ ngọ giờ mùi, mà tụ họp đông người sẽ đi qua núi, xin chớ có liều mà chết. Võ Tổng xem xong cười mà nói rằng Cái này là mưa mẹo của thằng hàng cơm Nhưng ta đây có sợ gì? Định lừa người ta phải trọ lại ở hàng nó đây Nhưng ta đây có sợ gì? Nói đoạn lại dung ngang cây gậy mà đi lên núi Bây giờ vào khoảng giờ thân Mặt trời đã sắp tà tà lặng Võ Tổng thừa lúc hơi men cao hứng Cứ dùng dục bước tràn lên núi đi độ nửa dặm đường đến một tòa miếu cổ, chợt trông thấy trước cửa miếu dán một tờ bản yết, chàng liền đứng lại ngẩng lên để xem. Trong bản yết rằng, huyện dương cốc yết thị cho các hành khách bộ hành cùng biết. Hiện nay trên núi cảnh dương có con cọp lớn giết hại nhiều người, bổn huyện đã sắc cho các nhà đi săn lùng bắt chưa được. Vậy phàm khách thương đi đến đây, tất phải đợi có đông người mà chờ đúng giờ thình. Giờ tỷ, giờ ngọ, giờ mùi thì mới qua núi được. Còn các giờ khác và khách đi một mình đều cấm không cho đi qua núi, e khi thiệt hại tính mạng không chơi. nay yết thị, ngày, tháng, năm, niên hiệu chính hòa. Võ tòng nhìn đến đó đã có ứng tính quan tư cẩn thận. Bây giờ mới tin trên núi có hổ. Liền toan quay lại xuống núi để nghỉ, Đoạn rồi lại nghĩ thầm trong bụng rằng Nếu bây giờ ta về đó Tất nhiên bị chủ điếm chê cười Như vậy là không phải tay hảo hán Làm thế nào cho tiện Chàng nghĩ dơ dẫn một lát Rồi lại nói một mình rằng Sợ cái gì Ta thử đi xem đã làm sao Nói xong lại giác gậy mà sòng sọc đi lên Rượu này sức ấy tài kia Trời còn coi bé huống chi vật thường, dĩ không thiết thạch can trường, gánh sao cho nỗi tan thương giới đời. Khi võ tòng đi được mấy bước, nghe chừng hơi rượu đã bốc lên hừng hực, liền lật cái nón khoát về sau lưng, rồi cắp gậy vào một bên sườn mà hăm hở bước đi. Hồi đó đương dạo tháng 10, đêm dài ngày ngắn, nên đi chưa được mấy chút đường thì thấy mặt trời đã lặn. Chàng liền nói lẩm bẩm một mình rằng, Ở đây làm gì có cọp, Chẳng qua họ chỉ sợ không dám đi lên đó thôi. Nói đoạn lại dấn bước đi lên, Bây giờ hơi rượu càng ngày càng ngấm, Lại càng nóng bức khó chịu, Chàng liền một tay cầm gậy, Một tay cởi phanh áo ngực, Mà đi thốc vào lối rừng cây. Chợt trong thấy viên đá xanh lớn để ở một bên đường, Gió tòng liền dừng lại, dựng thanh gậy vào mạng rồi nằm lăn lên viên đá toan ngủ. Đường khi nghiêng ngả thích tình, thì bỗng có một trận cuồng phong đưa đến, rồi nghe thấy ở đằng sau bụi cây có tiếng gầm lên dậy đất. Đoạn rồi một con cọp rất lớn ở đâu xuất hiện. võ tòng trông thấy kêu lên một tiếng ái chà, rồi nhảy bổ dậy, vớ thanh gậy nấp vào bên cạnh viên đá. Con cọp kia đương khi bụng đói miệng khát, trông thấy có mùi ăn. Liền gầm lên một tiếng, công giúp đuôi lên, giờ hai giúp chân trước cào xuống đất mấy cái, rồi nhúng mình nhằm nơi giỏ tòng nấp mà nhảy giọt xuống đánh sầm một cái, khác nào như đất lỡ trời long vậy. Vỏ tòng thấy vậy giật mình đổ toát mồ hôi, thành ra hơi rượu đương nồng mà bỗng dưng mát lạnh, rồi giật mình đánh giúp một cái mà tránh hẳn về sau lưng cọp, cọp ta trong về phía sau không được. Liền đập hai hàng vút trước xuống đất, rồi ném mình mà quen mắt để dồ. Gió Tòng lại lùi sang một bước, mà tránh hẳn về một bên. Cọp ta thấy dồ không trúng thì gầm thét lên một tiếng như sấm đánh lưng trời. Cơ hồ đất núi cảnh dương cũng phải ầm ầm chuyển động, rồi dựng thẳng đuôi lên cứng như gãy sắt, và giật sang để đánh. Gió Tòng lại lánh về một bên, thành ra anh cọp lại đánh trật. Nguyên giống cọp bắt người thường dùng ba cách, Một là tác, hai là vồ, ba là đánh. Này thấy dùng hết ba cách ấy mà không ăn thua gì, Trong lòng dạ đã trột đi một nửa phần, Liền gầm lên một tiếng nữa, Mà quay chồm trở lại. Võ tòng thấy cọp ta quay trồm lại, Liền hai tay múa cây gậy, Ráng hết sức bình sinh, Dơ thật thẳng cánh, dùng một cái nghe rắc một tiếng, Rồi có một cây to đổ ngay trước mặt, Chàng định tình lại để nhìn. Thì té ra, ngọn gậy đánh gấp quá không trúng vào con cọp, mà lại trúng ngay vào cây khô ở bên, làm cho cây cũng gãy xuống, mà gậy thì mất phăng đi một nửa, chỉ còn một nửa ở tay. Bây giờ con cọp nóng tiếp, lại gầm thét ầm ỉ mà quay lại, dồ luôn cái nửa. Gió tòng dội giật lùi lại vào khoảng hai mươi thước. Vừa hay khi ấy hai chân trước của cọp ta dồ xoài xuống chỗ đất ở trước mặt giỏ tòng. Chàng liền dứt văng gậy ra một bên, rồi dung hai tay ra, nắm lấy bờm con cọp mà ấn xuống đất. Cọp ta hết sức cửa quậy, song bị võ tòng cũng hết sức đè xuống, mà dơ góp cẳng nhẹ giữa mặt con cọp, mà rọi lấy rồi để một hồi. Cọp tức mình kêu gầm rít lên, rồi hai chân sau đập cào xuống mặt đất. Làm cho đống đất đằng sau lõm xuống hẳn như vũng sâu vậy. Mãi sao cọp ta mệt nhoài mệt lử, không còn hơi sức nào cự lại được. Võ tòng liền tay trái giữ chặt lấy bờm, ấn xuống đất, rồi rút tay phải ra mà dơ những đấm tay như sắt Hết sức bình sinh, đánh luôn cho năm bảy mươi quả đấm nữa. Cọp ta bị đấm một lúc. Giọt máu tươi ra khắp cả mũi miệng và hai mắt, rồi chỉ thở lên hồng hộc mà lử đi không cửa được. Bây giờ võ tòng buông tay ra, rồi chạy đến bên gốc cây tìm lấy đoạn gậy gãy mà đem đến đánh luôn mấy chục cái nữa cho cọp chết hẳn mới thôi. Đoạn rồi chàng sấn vào dũng máu định sách con hổ đem xuống dưới núi, song vì lúc trước dùng sức quá mạnh, thành thử bây giờ chân tay đều rã rời cả ra mà không sao nhấc nổi lên được. Võ tòng thấy vậy. Liền bỏ con cọp ở đó Rồi lại lên trên viên đá ngồi nghỉ Một lúc chàng nghĩ thầm rằng Bây giờ trời đương tối tăm như vậy Nếu ta ngồi đây Mà lỡ có con cọp nào nữa bò ra Thì cự địch làm sao được Bất nhược ta hãy xuống núi Tìm chỗ nghỉ Rồi sáng mai sẽ liệu Nghĩ đoạn liền lấy nón Lại khoác lên vai Rồi quanh quất theo lối rừng cây Mà đi lần xuống núi Giờ đi được nửa dặm đường Thì quả nhiên lại thấy hai con cọp nữa đương ở trong đám bụi cỏ hiện ra. Chàng bèn kêu một tiếng trời ơi mà rằng. Bèn này thì ta nguy mất. Nói đoạn thì thấy hai con cọp ấy bỗng dưng đứng dựng ngay lên mà đi. Võ tòng định tính lại để xem. Thì thấy ra là hai người đầu đội lốt cọp mà mỗi người tay cầm một cái đinh năm đi đến. Hai người ấy trông thấy Võ tòng thì lấy làm kinh ngạc mà hỏi rằng. Anh anh này có dễ để ruột beo gan sư tử mật lớn bọc cả lấy thân hay sao, mà đêm hôm không có khí giới gì ở trong tay, lại dám đi qua đây như vậy? Anh, anh là người hay là ma? Võ tòng lại hỏi rằng, hai các anh là người như thế nào? Hai người kia đáp rằng, chúng tôi là đám đi săn ở bản xứ đây. Các anh định lên núi làm gì? Hai anh kia lại choáng người lên mà rằng, Chết nổi anh không biết hả, ở đây có một con cọp rất to, đêm đến dẫn ra ăn thịt người, đám đi săn chúng tôi hiện đã thiệt mất 7-8 mạng, còn đám thương khách qua lại cũng chết hại không biết đến đâu mà kể. Bây giờ quan huyện sức giấy cho lý trưởng làng tôi phải loan cho bọn đi săn để lùng bắt, nhưng giống gớm ghê đó nào đã ai dám đến gần được nó đâu, bởi vậy mà chúng tôi bị đòn giọt mấy lần cũng chưa sao bắt được. Hôm nay anh em kéo đến mười mấy tên dân phu trong làng, anh nào anh ấy đều phải mang gậy cung tên thuốc mà nấp ở các nơi để rình. Vừa rồi trông thấy anh ở trên núi đi xuống, chúng tôi lấy làm kinh sợ, tưởng cọp đã ra. Ai ngờ lại là người, mà sao dám đi bây giờ? Vậy anh có trông thấy con cọp đó không? Võ Tòng cười mà đáp rằng, Ta đây là Võ Nhị Lan, người ở huyện Thanh Hà. Vừa rồi đi qua đám rừng cây ở trên, Bỗng có con cọp ra đó bị ta đánh cho mấy cẳng tay chết rồi. Hai anh đi săn nghe nói ngay hẳn người ra một lúc rồi mới nói rằng Không có lẽ thế. Các anh không tin. Thử nhìn xem trên mình ta có máu me be bét ra đây không. Làm thế nào mà đánh được nó. Võ tòng liền đem chuyện lúc đánh nhau chiếc cọp thuật cho hai người nghe. Hai người nghe xong thì hoảng hút mơ hồ, vừa mừng vừa sợ rồi gọi đám phu cùng đến đó mà nói chuyện cho chúng nghe. Võ Tòng bảo với tụi đi săn rằng các anh thử theo ta lên núi này mà xem. Chúng nghe nói vẫn còn nửa tin nửa ngờ chưa dám quả quyết đi lên. Sao các người đều có dao gan đá lửa? Liền bàn nhau thấp đến dăm bảy bó đuốc mà liều theo Võ Tòng đi lên núi. Khi tới giữa núi, quả nhiên có con cọp nằm chết lăn queo ở đó. Chúng trông thấy mừng rủ người ra. Rồi bảo nhau về báo cho lý trưởng biết. Còn mấy tên dân phu thì lấy thừng chảo ra trói chặt con cọp lại mà khiên xuống núi. vừa đến chân núi thì đã thấy một tuổi bảy tám người ầm ầm kéo đến. Rồi khiêng một cổ kiệu để đón võ tòng về nhà huynh dịch ở làng để nghỉ. Khi tới nơi, lý trưởng trong làng đã đến đó đón tiếp võ tòng vào. Rồi chúng khiên con cọp về ở Thảo Sảnh. Bây giờ các đàn anh trong làng cùng hai ba mươi tên thợ săn. Đều kéo đến chào gió tòng Mà hỏi thăm tên họ Và việc say rượu đánh cọp Gió tòng kể suốt đầu đuôi Cho chúng nghe một lượt Chúng liền cả mừng mà rằng Ngài thật là anh hùng hảo hán Hiếm có xưa nay Nói đoạn các tay săn Liền đem mấy món giả vị Để tạm mời gió tòng uống rượu Nhưng khi đánh cọp xong Nghe trong mình mệt nhọc Liền nói với mọi người để tìm nơi yên nghỉ Các đàn anh thấy vậy sai trang khách dọn một phòng để mời võ tòng vào nghỉ. Đến sáng hôm sau, cho mấy người lên huyện báo trước, rồi nhất diện xếp đặt trống thừng dự bị, để đem cọp lên trình quyện. Khi võ tòng trở dậy rửa mặt mũi xong, thì đám huynh dịch trong làng đã giết xong một con dê, và đem một gánh rượu đến để tiếp đãi Võ tòng mặc khăn áo chỉnh tề, rồi ra tiếp kiến mọi người. Bây giờ các đàn anh đều cất chén mời giỏ tòng mà nói rằng, dừng chúng tôi đây bị con cọp già ấy quấy nhiễu làm hại bao nhiêu người, Mà các bọn tay săn cũng bị mấy phen đánh phạt nay nhờ có ngài ra tay trừ được nó đi, Là một hạnh phúc cho nhân dân chúng tôi, Mà hay là bọn hành khách được bình an vô sự, Thật là ơn nặng nghĩa dày, Không biết đâu mà kể. Vậy chúng tôi xin nâng chén rượu này để mừng ngài giảng phúc, võ tòng từ tạ mà nói lại rằng đó là nhờ phúc ấm của các ngài đây chứ như tôi có gì mà tài giỏi nói xong mọi người đều đến chào mừng và mời võ tòng uống bữa rượu hôm ấy rất là vui vẻ khi uống rượu xong chúng liền khiên cọp ra đặt vào chõng và đem tấm đoạn hoa hồng ra khoác lên cho võ tòng còn hành lý của võ tòng thì gửi ở đó mà nhất diện cùng nhau lên huyện ra tới cổng trang đã thấy quan huyện dương cốc sai người đến đón võ tòng lên kiệu cùng đi. chúng khiên chổng cọp đi trước mà cũng phủ tấm đoàn hoa hồng lên trên. Bây giờ nhân dân huyện dương cốc nghe đồn đánh chết cọp trên núi cảnh dương thì đâu đấy đi đón xem chật ních cả đường. võ tòng ngồi trong kiệu nhìn ra đã thấy chen vai thích cánh, hết dòng trong đến lớp ngoài rộn rịp ầm ầm. những người túm vào xem cọp Không biết cơ man nào mà kể. Thì tới huyện đường, quan huyện Dương Cốc trông thấy võ tòng, Quả nhiên là một tay hùng dũng, Lại trông thấy con cọp lông gấm to lớn như vậy, Thì trong bụng nghĩ thầm, Nếu không phải một tay đại hán như thế kia, Thì làm sao mà đánh được con cọp đó? Nói đoạn liền cho mời võ tòng lên công đường, Rồi hỏi thăm đầu đuôi chuyện đánh cọp ra sao? võ tòng lại đem chuyện thuật lại một lượt cho mọi người nghe các người đứng quanh đó nghe rõ đầu đuôi thì ai nấy đều choáng người kinh lạ mà nhìn chồng chọc vào cả võ tòng quan huyện lại sai rót rượu mừng cho võ tòng trước nơi công chúng đoạn rồi sai lấy món tiền một ngàn quan của các huynh dịch gom lại để đem thưởng cho võ tòng võ tòng không nhận tiền thưởng từ tạ với mọi người rằng Đó chẳng qua là phúc ấm của dân sự miền này Nên trong khi bất ý ngẫu nhiên mà trừ ngay đi được Chứ tôi đây công lao gì mấy mà dám nhận tiền thưởng của các ngài Tôi nghe nói những tay săn ở đây chỉ vì con cọp già đó Mà phải bị trách phạt bao phen Vậy thiết tưởng nên đem một ngàn quang tiền đó Mà chia cho các người ấy thì phải hơn Quan huyện cùng mọi người ấy đều đáp rằng cái đó xin tùy ý tráng sĩ võ tòng cả mừng liền đứng trước mặt công chúng mà lấy món tiền một ngàn quan ấy ra chia thưởng cho các tay đi săn hết mới hay giữa đường gai gốc ra tay anh hùng phận sự xưa nay thường tình vì đâu dẹp nổi bất bình há rằng trục lợi tham danh như người quan huyện dương cốc thấy võ tòng vừa phần lực lưỡng khác người Mà lại có lòng trung hậu hào hiệp như vậy Thì lấy làm hâm mộ Mà có ý muốn đài cử lên Liền hỏi rằng Hảo Hán vốn là người huyện Thanh Hà Cùng với huyện Dương Cốc không xa mấy Vậy bổn chức muốn lưu Hảo Hán ở lại đây Là một chức đô đầu trong bổn huyện Hảo Hán nghĩ sao Võ tòng có ý ngần ngừ một lát rồi đáp rằng tướng công đã có lòng hạ cố tôi cũng xin dâng quan huyện nghe nói cả mừng bèn sai gọi áp ty đến lập tức thảo giấy cấp cho võ tòng làm chức đô đầu ở đó đám quân dịch thấy vậy đều đến cất chén mừng võ tòng có tới ba bốn ngày mới dứt võ tòng ở huyện dương cốc những chức đô đầu được quan trên có lòng yêu nể dân dưới cũng nghe tiếng mà phục tùng không còn điều chi e ngại duy có một điều là chàng định về thăm anh mà chưa đi được thì thỉnh thoảng cũng không khỏi ấy nấy trong lòng đôi chút. Một hôm chàng đi chơi mát ở ngoài phố huyện chợt đằng sau có tiếng gọi lên rằng, Võ Đô Đầu ơi, nay Đô Đầu đã phát đạt rồi, không còn biết nhìn đến anh em nữa. Võ Tổng nghe nói thì giật mình quay lại nhìn, rồi kêu lên một tiếng, Ôi trời ơi, kìa! Cho hay là, đã sinh ra kiếp đa tài, Đem thân đảm lấy diệt đời mới cam. Những khi thú độc sơn lâm, Ở đời hổ dữ lang tham còn nhiều. Bể đông đã quyết tay chèo, Dẫu cho máu nổi ngọn triều cũng chơi. Dĩ không tâm quyết hơn người, Thì tài kia giới vô tài khác đâu. Lời bàn của Thánh Thán. Trong thiên hạ, người ta nói chuyện ma quỷ thì dễ. Mà nói ra hùm beo thì khó Tại sao? Vì ma quỷ âm thầm Mà hùm beo dữ dội Nói ma quỷ thì đâu đích xác Chỉ theo ý nghĩ nói ra Còn nói hùm beo thì phải có thật Nói ra nó phải thế nào Cho nên bộ truyện Thủy Hữu Không tả chuyện quỷ quái Mà tả cọp cũng nhiều Đến hai ba lần Với ý tả ra việc dễ không cần Chỉ tả việc khó mà thấy vui như nhìn trước mắt. Tả cọp như là cọp sống, đã tả cọp ra như sống, phải tả đến người vô bắt cọp. Tả người vô bắt cọp, lại hai ba lần vô mới trúng, cho rõ ra sức cọp thế nào, mới đọc thấy như là con cọp sống. Đó là bút lực hơn người. Ta thường nói, tài tử với bất tài cách xa nhau, nào phải chỉ mươi mười lăm dặm, như tả cọp này phải làm cho sống lại tả cọp sống lại cần tả lúc dò người này đem họp hàng ngàn người lại dẫn ra ngàn lòng, duỗi ra ngàn tay, cầm lấy ngàn bút, chép ra không rõ con cọp thì không thấy được rõ là tả cọp. Chỉ có thi này am chỉ một người một lòng một tay một bút đối với giấy tờ không phí bút nhiều như vẽ ra một cọp một người thấy như sống động lại tả phụ thêm vào gió bay các bụi cây đá núi rừng người như người thần cọp như cọp dữ gió bụi đá cây chính nơi rừng cọp khiến cho người đọc choáng mắt rối lòng như vậy mấy ai tả nổi đọc một thiên tả cọp mà khen người ấy người thần cọp kia cọp dữ phải đâu tả dễ dàng mà lại còn khéo nữa Sau khi xem xong bản văn cửa miếu Mới tin rằng có Muốn quay trở lại Đã thấy sợ quay hùng Gió reo hùng lại Càng ghê khiếp nữa Lại phải nấp vào sau tảng đá Tới khi cọp to lớn lại gầm lên Khiến người phải kinh Mà mồ hôi toát ra tỉnh cả hơi rượu Nghĩ phải đánh cọp cho bằng được Dùng hết khí lực Chân tay đã rời Sao lại ngồi nghỉ trên tảng đá xanh Sắc trời đã tối nhá nhem, còn sợ lại gặp cọp nữa, phải lần xuống núi. Xuống núi chẳng bao xa, thấy trong đám bụi cây nhảy ra đôi cọp, lại kinh khiếp trùng tay. Vì đã cọp mệt rồi, sợ không còn sức nữa. Tả ra những đoạn văn như đứng trong nguy hiểm đó, cùng với hồi sau này, giết cọp ở Nghi Lĩnh, không một nét bút giống nhau, mới thấy tài tình.